Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hay Lão Báu nhìn thằng Hà Rồi nhếch mép cười khinh nhờn vỗ ngực Ta nói thế cũng là Có lẽ của nó Có gặp qua rồi mới đáng sợ Mấy cái lũ suốt ngày ra giả Rằng ma cỏ là thứ huyến hoặc Đều là một lũ chưa từng trái Thế rồi Theo lời kể của Lão Báu Những sự việc kỳ lạ vì mảnh đất ma ám Dần dần được lột tả Một cách kỳ dị, chi tiết Làm cho bất cứ ai cũng phải dùng mình Ngược dòng thời gian về thời điểm cách đây hơn 40 năm Lúc đó lão bó còn trẻ Nhà của lão lại đông anh chị em Cái nghèo đói quanh năm bùa vây Cho nên sau khi lấy vợ và dọn ra mảnh đất ở đầu làng Lão bó chọn cho mình nghề trải lưới để kiếm đồng ra đồng vào đắp đổi cho bao miệng ăn Theo lời của lão bó thuật lại Mảnh đất đó vốn thuộc về sở hữu của cụ đồng Vào thời điểm đó, nhà cụ Đồng xếp vào dạng giàu có lắm. Nhà có ruộng đất ở nhiều nơi, có cả ao sâu trâu bò lên đến hơn chục con vạm vỡ. Gia đình của cụ Đồng chỉ có một người con gái tên là Thuần, nhưng cụ Đồng nặng tư tưởng phong kiến nên nhất định không cho con gái của mình được đi học như là bạn bè cùng tuổi. Tuổi thơ của bà Thuần hình như chỉ trong vòng quẩn như thế, đến khi bà lập gia đình Nhưng chẳng hiểu cơn gia biến thế nào mà giấc đỉnh cụ đồng gặp cơn mưa máu gió tanh Do bà Thuần không sinh con trai được cho nên khi đứt con gái tròn 3 tuổi Nên khi đứt con gái tròn 13 tuổi Thì ông chồng bỏ theo bà vợ bé Bà Thuần vẫn sống một mình ở căn hộ đó một thời gian Rồi những người thường xuyên đi ngang đó bỗng dưng không thấy bà ra vào nữa Băng đi mấy ngày sau đó Họ nghe mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà Cho nên đi vào xem thử qua cửa sổ người ta phát hiện bà ta đang treo cổ ở giữa nhà cho nên trên người không một mảnh vải cửa chính thì đã khóa ngoài lúc đó chính quyền địa phương có đến còn điều tra thế nào thì không ai được biết do sau khi nhà cụ đồng sa sút vào bị đám cướp nửa đêm l vào giết sạch cả nhà bàu tuần sống ở đó một mình cùng Đức con gái dở người lúc tỉnh lúc mê Cho nên những người tốt bụng gom tiền lại Mua cho bà ta một cái hầm Cống kiến quan loa rồi chôn bà ta Ở phía sau ngôi nhà Từ đó về sau không ai bến mạng Tới ngôi nhà đó nữa Chẳng hiểu vẫn đen còn Ám gia đình của bà ta thế nào Mà tròn 100 ngày sau Đưa con gái cũng chết ngừa bụng Ở khúc sông sau nhà Xác của nó được dân làng Chôn ngay sát mộ của bà Thuần Cho mẹ con nó được gần nhau Một đồn 10 mười, mười đồn trăm, thành ra mảnh đất đó mặc định bị ma ám. Căn nhà cũng bỏ hoang từ đó chẳng ai dám bén mạng lại gần, ngoài trừ có người đàn ông ở xứ khác đi buôn gạo ngang qua. Những chuyện mà quái cũng bắt đầu từ đấy. Nói về người đàn ông thì hôm đó ông đi buôn gạo về ngang ngôi nhà. giờ đã khuya và thêm phần mệt mỏi. Lại thì căn nhà còn ánh đèn cho nên ông ta ghé và kêu cửa xin ngủ nhờ. Vào đến cửa, ông ta đứng gọi hoài mà không ai trả lời. Ông ta bận cây đèn lúc xoay thử, thì thấy cửa đã chốt đảo phía ngoài. Cửa sổ mở toang soi đèn qua cửa sổ vào trong thì thấy bụi bậm và mạng nhện đóng đầy. Ông này biết ngay là nhà hoang cho nên trải chiếu, mắc mùng ngay ở trước máy hiên. Rồi cho cây đèn ở gần đó cho có ánh sáng để tiện trung chừng chiếc xe đạp. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe tiếng cào rất mạnh vào hai cánh cửa chính. Ông ta cứ nghĩ là mèo cào cho nên cũng chẳng thèm quan tâm. Đến khi tiếng cào ồn quá không gồm được mới định ngồi dậy xem thử. Vừa mở mắt ra ông thấy có cánh tay trắng muốt, móng tay dài và tím đen đang thò ra cửa sổ hướng về phía của ông. Chưa kịp định thần thì rất nhanh một khuôn mặt bầm tím, hai mắt trợn trắng đầu tóc bù sù từ bên trên ghi sắt và nóc mùng ngay trước mặt của ông lúc đó ông ta chỉ kịp xoay người qua rồi tung mùng ngồi dậy trộm chiếc xe đạm vừa đẩy vừa chạy bỏ đi cái đèn lúp và chiếc mùng cũng đã vất lại luôn đó phía sau lưng thì những chàng cười lảnh lót kinh như vậy vang lên ngay gần sắt cả gót chân xa đến khu đông nhà dân ông gọi cửa xin ngủ nhờ rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe Những người ở đó cũng kể cho ông nghe tiểu sử của ngôi nhà đó, thế là ông bỏ luôn cây đèn chiếu mạnh ở lại ngôi nhà, chứ chẳng dám quay lại. Thằng hà nghe kể đến đây thì nóc một ngụm rượu rồi cãi lý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net